yêu Nghiệt Tập 83 Tính theo quan hệ bên phía Liễu Tâm Như, Liễu Thương Không không được xem là cha vợ của hắn ta. Liễu Thương Không bây giờ, phải nói là vô cùng phấn khởi. Có một nàng con gái giới gian vào thiên tông, hơn nữa còn thành đệ tử nội môn. Trong cả thành vong cổ, kể cả thành chủ, không ai dám không nế mặt láo ta. Triệu Bân không nói gì, chỉ lặng lẽ bước qua. Nếu như đêm hôm đó, hắn nhất định đã cho liễu Thương Không một trận rồi. Nhưng giờ hắn không còn là thằng nhóc chưa trải sự đời. Hắn phân biệt được rất rõ thế nào là thù hận, thế nào là nợ máu. Liếu Thương Không liếc mắt lại, cảm thấy bóng lưng này rất là quen. Lão muốn nhìn kỹ hơn, đang tiếc Triệu Bân đã đi xa, biến mất trong dòng người. Lúc đi ngang qua phủ nhà họ Vương, Triệu Bân liếc nhìn một cái. Giống như triệu gia của hắn, phủ nhà họ Vương trống trải không có ai. Hàng đoán, Vương Dương đã đón người nhà họ Vương đi rồi. Lúc dừng lại, đã ở trước cửa hàng binh khí của triệu gia. Cửa hàng đóng cửa từ lâu, bị dán niêm phong. Là niêm phong của Hoàng Ánh Vị. Dọc con đường hãy là sáng nghiệp của triệu gia hắn, đều bị như vậy. Đợi có nhà nữa, bị đóng cửa lâu rồi. Người đi đường lên tiếng nào ông anh, người trong cửa hàng binh khí này đi đâu hết rồi? Ờ, người đang nói bọn Dương đại gió nhỉ với Lão Tôn á? Ờ đúng vậy Thành chủ đã thu nhận bọn họ, tới đó tìm thôi Đã tỏ Tiểu Bân liếc nhìn lần cuối, trùi rời khói đây Giống như những gì người kia nói Người của cửa hàng binh khí triệu gia trước đây Đều đang trong phủ thành chủ Họ đã được Dương Hùng thu nhận về Chuyện này khiến hắn cảm thấy ấm lòng. Tình cách của thành chú không tệ, ít nhất không bị bắt nạt ở đây. Nói tới Dương Hùng, lão đang trong phủ thành chủ Phía biên quan đông nam gần như không có chiến sự. Vương triều đại nguyên không còn sức tấn công đại hạ nữa. Không những chẳng còn sức, mà phải đề phòng đại hạ phán công mãnh liệt. Còn các vương triều khác. Hắn lén vào phố thành chú. Để lại cho bọn Dương Hùng không ít bí pháp Và cả tài nguyên tu luyện Làm Dương Hùng phải ngừa ngát Tới giờ Lão vẫn không biết ai đã mang tới Chỉ là số lượng rất nhiều Sau hắn đã dạo một vòng Đấu giá cát thành vong cổ Lão huyền không đang ngồi uống trà Ở định nghị mát Ngoài Lão còn có Lão quyền nhạc Tức là Lão mập Chưa các huyền đạo bị gọi về thiên tông Còn Lão thì ở lại thành vông cổ Nhưng không phải ở rồng chơi Mà để trấn thủ Tiền thầy còn thu thập tình báo Toàn các người đó Triệu Bân không xuất hiện Chỉ để lại bí pháp và tài nguyên tu luyện Hai lão già phấn chấn hạng cá lên Mãi tới khuya Triệu Bân mới rời khỏi Rồi cũng sẽ có một ngày hắn quay về Đưa Triệu Gia về lại quốc hương Ba ngày sau Triệu Bân đuối kịp bạch gia Lúc hắn tới Bạch Gia đã dừng chân ở trong rừng, đốt lửa thắp sáng ca một vùng. Lúc nhìn thấy hắn, các trưởng lão đều vay lại, nhìn hắn như nhìn quái vật. Triệu Bân không nói gì, kéo các cao thủ quân xích diễm sang một binh. Sợ xoáy đâu? Đợi xoáy có gì quan trọng. Triệu Bân nói xong lấy ra một tấm lệnh bài, giao cho một lão tướng lớn tuổi. Là lệnh bài của quân xích diễm, trước hắn tìm trên người của nữ xoáy. Tù vi của sở làm đã mất sạch, tạm thời không thể quay về, nhưng biên quan Đông Nam vẫn cần người trấn thủ. Nếu như nữ xoáy còn tỉnh thì nhất định sẽ dặn dò như thế. Các lão tướng trao hoài, họ cứ cảm thấy cơn ngân đang có chuyện gì che giấu Dưới ánh trăng, mọi người cầm lệnh bài, tiến thẳng về biên quan Đông Nam. Triệu bân cũng không đến tay, tìm tới lão tổ bạch gia và nói. Tự bối có thể cho ta mượn hộp sắt xem một chút hay không lão tố bạch gia lấy ra một tấm bùa trứ vật triệu bân nhận rồi vào một hang núi hắn dùng bùa che mắt che dấu khí tức bên trong động triệu bân dùng bùa trứ vật giải phong ấn sau đặt chiếc hộp sắt trên một tảng đá lấy ra bất diệt chiến kích triệu bân im lặng thương khung cũng im lặng chiến kích lập tức rung lên rung động mánh liệt Hơn nữa còn tự động tấn công Đâm chém về phía hợp sách Là ông ta Tiệt sử đồ Tàn hồn của thương không kích động Bay ra cổ tay của Triệu Bân Giữ chặt hợp sách Triệu Bân không giữ được bình tĩnh Mặc dù đã đoán trước được chuyện này Nhưng hắn vẫn không thể nào tin nổi Ma quân Bá chủ thổ sơ khai Một nhân vật vượt cả cảnh giới thiên võ Không ngờ lại bị nhà vật Chia tách tứ chi để phòng ứng Hơn nữa đã 8.000 năm trôi qua 10 này vẫn còn sống Nếu như chuyện này đồn ra ngoài Nhất định sẽ chấn động cả thế giới Chiên kích vẫn rung lên như phẫn nộ Lại như đang khóc lóc Nó vẫn còn muốn chém chiếc hợp sắt Người không phá được đâu Trựa bân đưa tay giữ phòng ấn cấp cao nhất của Phật gia Sao một binh khí có thể phá nổi Không phải hợp sắt chắc chắn Mà là cấm chế bên trên Hắn có lý do để tin rằng, cho dù Hồng Uyên ở đây cũng chưa chắc có thể phá được. Nếu như tìm chưa đủ mà cố gắng phá, rất có khả năng sẽ làm hại tới ma quân. Bộ phận nào bên trong vậy? Ờ là chân, chân trái. Thật ra, ông muốn mắng ma quân hơn. Tốt xấu gì cũng là chủ ma vực, xảy chân một bước để hận ngàn năm. tên vào kẻ không đáng tin, yêu phải người không nên yêu. Trong cuộc chiến năm xưa, gần như toàn bộ ma vực đều bị tiêu diệt. Do là do bên Phật gia, ban tặng, cũng là do họ đi theo ma quân. Triệu Bân chỉ xem mình như người đứng nghe. Hắn không phải người ở thời đại đó. Đương nhiên không biết năm xưa ma quân đã nghĩ gì. Có lẽ ân oán ngày xưa vẫn còn ẩn khuất. E rằng tới ca ma tướng thứ sáu là thương khung. Cũng không biết được tất cả bí mật. Thêm nữa, hắn không nghĩ chủ nhân ma vực Lại là người không có đầu óc. Vì vậy trước khi ma quân sống lại, Có vài thứ nấu kết luận bây giờ, Còn quá sớm. Không biết lúc nào Triệu Bân mới ra khỏi hàng núi. Cái làm gì vậy? Thần thần bí bí. Nhóc hám tiền tiếng lên hỏi. Có gì đâu? Ờ tiền bối. Thứ người đưa cho to có thể tạm thời để ở chỗ to được không? Đương nhiên là được. Lão Tố Bạch Gia mỉm cười hiền hòa. Nhanh chóng lên đường, sẽ có người âm thầm bảo vệ. Triệu Bân nói, rồi lại lao lên trời, chạy về thành mộ quanh Mộ gia cũng có một chiếc hộp sắt. Nếu có thể, hắn cũng muốn thu thập. Không lâu sau, Lão Tố Bạch Gia hạ lệnh lên đường. Tòa kỵ lao lên trời, hướng thẳng về Tây Bắc. Lão Tố Bạch Gia nhiều lần ngoái đầu nhìn, phát hiện có vài luồng khí tức thắp thoáng phía sau. Hắn là đồng minh âm thầm bảo vệ Là các trưởng lão của ma gia Họ đi theo suốt cái dọc đường đại bằng xẹt ngang bầu trời Tốc độ nhanh như cách Tàn hồn của thương khung Trên cổ tay hắn không ngừng sao động Muốn chui vào bên trong nhấn ma Ông muốn tới gần ma quân hưng Cho dù chỉ là một bàn chân Thì cũng là ma quân của ông ta Tiếc rằng ông là vật sống Không thể chui vào được Khi ngang qua thành cố Minh Nguyệt, triệu bần đảo mắt nhìn về phía đó. Dường như xuyên qua mạng đêm u ám. Vẫn thấy được, tầng tòa lầu gác vẫn vứt khói mây. Là túy mộng lâu, vẫn náo nhiệt phồn hoa như ngày nào. Nếu không phải vì có việc hệ trọng, hắn sẽ tới vòng xuyên. Tê bái nữ tử tên là Mộng Điệp. Thu hồi tạm mắt, tốc độ của hắn càng thêm nhanh hơn. Thành Mộ Quang là một tòa thành cổ rất truyền kỳ. cá đại hạ đều biết cảnh sát hoàng hôn của tòa thành này rất đẹp. Một thứ ánh sáng kỳ dị, hoặc là năm màu, hoặc là bảy màu. Thành Mộ Quang cũng được đặt tên theo nó. Không biết bắt đầu từ hôm nào, ánh hoàng hôn đã không còn nữa. Điều này cũng là công lao của Triệu Bân. Sở dĩ có ánh hoàng hôn kỳ lạ là bên dưới Thành Mộ Quang chôn bộ hài cốt của Thanh Loan. Thứ này bị hắn hấp thụ từ lâu Để tôi luyện Chuyện này ngoại trường Nguyệt Thần Không ai biết Dù không còn cánh quản hôn thì thành mộ quang vẫn phụng qua như cũ Khi triệu bân vào thành Gặp đúng ngay hội hoa đăng Náo nhiệt vô cùng Màu màu bộ gia sế này chuyển rộn Cánh tượng phụng hoa Càng thêm huyên náo vì câu nói này Triệu bân nghe nhíu mày Vội vàng rão bước nhanh hơn Người hóng chuyện lúc nào cũng rất nhiều. Họ không xem hội đèn, chạy thẳng về phía bên đó. Quá thực mộ gia đã gặp chuyện rồi. Từ xa nhìn, cửa lớn phú đệ mộ gia đóng im im. Trước cửa có hai người mặc áo đen đứng sừng sững Kiếm dắt bên hông, khi thấy âm lãnh. Lão đạo, những người này có loại lịch như thế nào vậy? Là người của Đại Tế Tị Hoàng Tộc. Mộ gia chọc với Đại Tế Tị sao? À, tám chênh phận làng dậy rồi Chẳng trách không thấy thành chủ Rồi quả giải Trước phủ đệ mộ gia Tụ tập khá nhiều người Nhưng hiếm ai tiến tới gần Phạm là người có chút kinh nghiệm Đều biết đại tế ti không dễ đụng tới Tới cả thành chủ Cũng không dám xen vào huống hồ là họ Máy gia tộc giao hảo cùng mộ gia Không dám tham gia Chọc vào đại tế ti sẽ bị tru di cửu tộc Trước đại đường của mộ gia, đám đông ồn ào. Mộ chiêu tuyết cũng có mặt, miệng trào máu tươi, mặt mùi trắng mệt. Nàng vốn mò thiên tông, hôm qua mới về thăm người thân. Đêm nay có người đánh tới tầng cửa, đã vậy còn là người của đại tế ti. Cùng có mặt là tư không kiếm nam. Phía đối diện toàn là những kẻ mặc đồ đen. Người do đại tế ti phai tới không hề ít Yêu nhất cũng là võ tu địa tạng tầng 8 Hai người đứng đầu Họ từng gặp qua Thường gọi là Hát Sơn Lão Quỷ Bạch Sơn Lão Quỷ Dạo ra đây Hát Sơn Lão Quỷ thợ ư Bắt nọt người ta trấn trấn vậy lão tố mộ da lành lùng Bắt nọt ngươi thì sao Bạch Sơn Lão Quỷ cười găng Ngông cuồng sang bậy Không sợ hoàng tộc xứ phạt Một chiêu tuyết Nhìn họ đầy phấn nộ. Một đầy tứ tiền tổng tếp triệu. Lắm lời. Hát sơn lão quỷ hờ một tiếng. Lừa mộ chiêu tuyết. Ánh mắt của cao thủ trấn thiên. Vẫn có khả năng uy hiếp nhất định. Làm mộ chiêu tuyết lại học máu. Cái lão già khốn kiếp đáng chết đây. Kiếm Nam lấy lời ánh mắt lành lẻo. Ê, tiểu bối là gạn gớm à. Đừng, đừng đá thương người khác. để ta đưa. Lão tổ mộ da vội vàng lên tiếng Mộn đồi Lão phụ mất kiện nhấn Giết sách Không chữa kế nào Bạch sân lão quỷ hung tàn hưng Thắng thừng hạ lệnh đồ sát Lão vừa dứt lời Đã nghe thấy hàng loạt tiếng nổ Mười mấy bóng người bay thắng vào trong Đều là hát y nhân Trước còn canh chừng trước phú đệ Người ra tay thì tất nhiên là triệu bân Tới sớm không bằng đúng lúc Mấy kẻ này làm phản rồi Con người tới giúp sọng. Mộ da bỗng chốc sướng sờ. Hát sơn bạch sơn lão quỷ đồng loạt quay đầu. Đập vào mắt là một bóng người như ma quỷ từ bên ngoài bước vào. Mặc một bộ đồ đen đeo mặt nạ đầu quỷ. Không thể nhìn thấy rõ dung mạo. Không nhận ra lai lịch. Chỉ biết khi tức lượng lờ sát khí ngút trời. Những nơi hắn đi qua đường đều đóng băng từng tất một. Cảm giác lạnh lẽo, như từ địa ngục thổi thốc tới nhân gian. Dù cách xa, nhưng cũng không khỏi rung rảy. Hai dị, đôi hình hùng hậu quá à. Triều Bân hờ hững mở lời, giọng nói có vẻ dài nua. Các hạ lại hắc sơn lão quỷ, thoáng nhờ mắt. Tên tối không quan trọng, quan trọng là đêm nay, hai người khói cần đi nữa. Khẩu khi gấm. Bạch lão quỷ hét lên. vùng cánh tay, một con huyết lông gầm gạo lao ra. Triệu bân chẳng buồn nhìn. Vung một luồng kiếm khí, chém chết huyết lông. Bạch sân lão quỷ lao tới trước mặt. Bàn tay khô khóc, định túm đầu triệu bân. giờ các ngón tay có hoa văn chứa triện, nhất là lòng bàn tay, thậm chí còn có cả lốc xoáy chuyển động. Nhưng những thứ này mãi mãi không đối dùng. Triệu bần di chuyển nhẹ nhàng tránh được. Dùng hám sân quyền để hút tung lão ta. Bạch sân lão quỷ dậy trước, hùng hằng không hết Giờ phút này học máu dạng dùa. Chân nguyên hộ thẩy, xương cốt kêu lên rằng rách. hắc Sơn lão quỷ biến sắc. Trê vào trạng thái chấn động còn có ngược của mộ gia. Mộ gia có hảo hữu như thế này từ bao giờ? Chiều tuyết kiếm nam đưa mắt nhìn nhau. Hình như người này dùng h ám sơn quyền. Bóng dáng này họ cảm thấy vô cùng quen thuộc, chắc chắn đã từng gặp. Ngôi độc, họ gục này. H ám lão quỷ lùi về sau, lão sợ rồi, nhưng vẫn chỉ huy kẻ khác xông tới. Chủ yếu là muốn đẩy lùi bước tiến của đối phương. Nếu thực sự đánh không lại, lão có chạy trốn, về khi quay về giấy vàng báo cáo với đại tế ti. Đào mang kiếm quan quyền ảnh trượng ấn vùng tết rập rời. Nhưng bọn họ không đánh trúng thứ gì. Triệu bân đã động thổ. Tránh được bí thuật đang dụng dập lao tới. hắn dùng thể ánh sáng khiến cho đám người bao gồm hát sân lão quỷ, bạch sân lão quỷ đều bị chơi mắt. Không ít kẻ phải mù loà. Tất nhiên người của mộ gia không chịu ảnh hưởng. Đây chính là chỗ đáng sợ của triệu công tử. hắn dùng thể ánh sáng. Mà vẫn khống chế được Giống như khống chế lôi đình Chỉ đã thương quân địch Không làm hại đồng minh Triệu bân sách huyết kiếm Đại khai sát giới Giống như một ô linh xuất quỷ nhập thần Mỗi khi tới đầu Ác sẽ có kẻ ngã xuống Hoặc là bị chém đứt đầu Hoặc bị hủy hoại tâm mạch Đám mặc đồ đen kia chưa kịp đứng vững Đã ngã vào vùng máu Đây không phải là một trận đại chiến Đây là đơn phương đồ sát Người của mộ gia nhìn thấy giật mình. Người này... Lớn nghị thiên phong trận. Hai lão quỷ đột nhiên đứng thẳng đồng lạc hô lên. Chỉ thấy tầng không rung lên một trận đồ thái cực lướng nghi bằng ảo ảnh từ trên trời ạp xuống. Đè nén từ đến đầu tới bàn chân của Triệu Bân. Dấu ấn đè trên hình đất. Triệu Bân bị nhốt trong trận đồ lướng nghi. Thứ này quá thực phi phạm, không nhận có thể cầm cố chân nguyên. Còn có thể cắn nút khi huyết. Thấy vậy, lão tổ mộ gia gắn gượng đứt dậy. Cùng lúc đó, các trưởng lão của mộ gia cũng đứt lên. Họ từng nghe lưỡng nghi thiên phong trận. Nếu bị phong ấn bên trong, sẽ không dấy dàng gì chui ra. Đối phương tới cứu mộ gia của họ, không thể nào để hắn đơn thương độc mã. Phải hỗ trợ cho hắn, phá lấy trận này. Nhưng nỗi lo của họ đúng là dư thừa. Triệu Bân nằm ở đẳng cấp nào? Trận đồ nào mà nhóc nổi hắn ta? Hắn cường thế phá trận. Chị Tháng Chóc đã làm với trận đồ. Hai lão quỷ cũng văng ra ngoài vì dư chấn. Trong ánh mắt cả hai hiện đã vẽ kinh hải. Tên này ăn gian cái kiểu gì? Triệu Bân nhanh như chớp lại lao tới. Bạch Sơn lão quỷ chưa kịp đứng vững. Đã bị một trưởng hất văng ra ngoài. Triệu thêm tru tiên quyết. Khiến cho lòng ngực bị khoát thủng một lỗ Sát ý đáng sợ Cường chế thâm nhập vào thể phách hắc sơn lão quỷ của phục máu Tính ra còn thê thảm hơn lão bạch Một cánh tay bị xe nát Xương cốt vụn vỡ Người của mộ da tái mặt Lòng sợn sốc không thôi Nhìn khi tức Loan thoáng thấy tu vi của triệu bân Cùng lắm chỉ là địa tảng tầng 6 Điều đi màu Hai cái này chẳng buồn nghĩ ngợi quay người định bỏ trốn. Trước khi bỏ trốn, hai người quăng ra một lá bùa lôi quang, cấp bậc không hề thấp. Lôi quang chói mắt, nhưng Triệu Bân có thiền nhãn, hoàn toàn có thể ngó lơ thứ này. Hắn không đuổi theo, chỉ kéo cung gắn tên, dùng thiên lôi làm cung, dùng khí lực huyền hoàng và khí thái âm làm tên. Bổ sung tiên lực phụ trợ. Uy lực của hai mũi tên này mạnh tới nỗi không gì cản được. Giống như hai luồng xét bắn ngược lên trời. Cơ thể của hai lão đều bị đâm thủng, đồng loạt rơi xuống như dịu đứt dây. bịch một tiếng. ngục ngươi, ngươi lợ Hai kẻ trận tròn mắt. Sau khi bị trúng một tên, như hiểu ra điều gì. Đến lúc này, hiện trường mới yên tĩnh. Người mộ gia há mờm trận mắt. Có nhạc giác cao như lão tổ mộ gia đã biết thân phận của triệu bân. Lính vượt cảnh giới địa tạng Ngoài trừ thánh tử thiên tông Còn ai có thể bắn được múi tên mạnh bá đạo như thế Nhưng rõ ràng cơ ngân Đã bị cuốn trôi ở cấm địa biển chết rồi mà Chuyện này Truyền khắp đất nước Sao có thể sống được Tiểu tử là ngươi hả Kiếm làm ngơ ngát Chiều tuyết há miệng bàn hoàng Sao vậy Mới dạy tháng không gặp mà quên ta rồi Cô ngại đó Ông đại tử ngươi chết rồi Chàng trẻ trẻ Đã tỏ ơn đã ra tài cứu giúp. Lá tố mộ gia tiến tới. Người của mộ gia cảm kích vô cùng. Tiểu bối. Thành mộ quan đó không còn an toàn nữa đâu. Có một nơi rất an toàn. Nếu mộ gia không chi Thì có thể tới đó lánh nạn. Triệu bân mỉm cười. cầm linh dược trị thương cho mọi người. chỗ nọc. Nụ bất tử. Lá tố mộ gia lưỡng lựa một hồi. Cuối cùng cũng hạ lệnh. Chuyện nhò thôi. Nè, nữ bất tử thì có gì bí ẩn Kiếm Nam chiều tuyết Mỗi người đứng một bên dò hỏi Bên trong đó che giấu một tòa thành Cho dù là Hồng Uyên cũng chẳng vào được Hay là trao hai người bọn chúng cho bốn pháp sư hộ quốc Triệu Bân sờ sờ cầm Thi triển đậy trận sắc hồn Chứng cứ thông đồng với kẻ địch của ân trú đã rõ ràng Thiên Tông và Hoàng Tộc chắc chắn sẽ trừng phạt lão ta Nhưng nghỉ một hồi thôi thì bỏ đi Ân trú làm đại tế ti của hoàng tộc nhiều năm Mưu lợi bất chính Làm nhiều chuyện ác Cầu kết không ít thế lực Hoàng tộc không làm gì được hắn có đưa hai cái tên này qua Thì cũng vô dụng Ngoài chiếc hợp sắc kia Còn có một chuyện khiến Triệu Bân vô cùng kích động Lão quỷ Bạch Sơn Lại biết nơi giấu lệnh bài thông hành Hình tháp quần trú ở đâu Triệu Bân mỉm cười Nếu nhận lúc ân trú không có mặt, trộm lệnh bài thông hành, hắn có thể đi vào hình tháp. Hình tháp chỉ nhận lệnh bài không nhận người, chỉ cần trà trộn được vào trong, chỉ cần kế hoạch cấn mật, chỉ cần tốc độ đúng nhanh, hắn tự tin sẽ cứu được mẹ mình. Triệu Bân nhìn mộ chiêu tuyết. Có thể cho ta xem chiếc hộp sách của nhà cô. Đi theo ta. Hai người đi xuống địa cung. Triệu Bân đã tới đây lần thứ hai. Kiếm Nam thì tới đây lần đầu Và trong này là báo bối hả Kiếm Nam nhìn chiều tuyết Nghe cơn ngân nói Bên trong chứa một bàn tay Triệu Bân lấy bất diệt chiến kích Cùng giống như lần trước Chưa được vài ba giây Chiến kích đã rung lên bần bật Đúng rồi Triệu Bân thu lại chiến kích Chiếc hộp này Rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu bí mật Từ bí mật này Lớn tới mức Các người khó lòng tưởng tượng Chiếc hộp này Có thể tạm thời để chỗ ta hay không Tất nhiên là được Bí mật của nó Đợi khi nào tôi nối bất tử Ta sẽ nói rõ với hai người Triệu bân phát tay thu lấy chiếc hộp Rồi bước ra khỏi địa cung Màu chống thu dọn đi Đợi tao quay về rồi lên đường nha Bữa đi đâu vậy Có bạn từ phương xa tới Thì phải đập chết hắn thôi Triệu bân đã độn thổ ra khỏi mộ gia. Bên ngoài phố đệ mộ gia vẫn nườm nượp bốc người. Cách hành sự của đại tế ti, cả đại hạ đều biết. Không ai tiến vào cũng tốt, Tránh rắc rối không cần thiết. Triệu bân ra khỏi thành một quan, Bèn chạy thẳng tới một dãy núi. Bạn từ phương xa, Ám chỉ ngược của thi tộc, Đã đợi sẵn ở chỗ nào đó trong dãy núi. Đợi hát sơn lão quý ra ngoài đưa chiếc hộp sách, Trùng hợp sau, hắn xoát hồn qua hát sân lão quỷ. Trùng hợp sau, nhìn thấy bí mật này. Đã tới đại hạ mà còn muốn đi. Khi Triệu Bân tới nơi, loãng kháng nghe tiếng sột soạt từ sâu trong rừng cây. Hắn thu lại khi tức trên cơ thể, băng qua cánh rừng, lặng lẽ tới gần. Chính là cái này rồi. Triệu Bân lầm bầm trong lòng, xuyên qua kẻ hở dày đặc của thảm thực vật. Có thể nhìn thấy một bóng dáng lờ mờ. Một người thanh niên mặc áo tím hoàng hôn. Tu vi chỉ là địa tạng tầng 6. Khoảng cách quá xa khiến hắn không nhìn thấy dung mạo của kẻ này. Chỉ biết hắn ta đang đào hố. hẳn nửa đêm nên tìm ngôi mộ cụ của nhà nào để đào cố thi. Triệu Bân dùng khả năng cảm nhận từ đại địa lên chú. Xác nhận rằng đó là người của thi tộc. Điều này khiến cho hắn bất ngờ. Thi tộc quả là chú quan Hợp sắc là vật tầm cỡ tới mức nào mà dám phái một võ tu địa tạng tới lấy. Không sợ bị cướp mất dưới đường. Phải biết rằng Long Triều Đại Hạ rất là nhiều nhân tài. Một số nơi phong tục tập quán cũng rất hung hăng. Chuyện giết người cướp của thường xuyên xảy ra. Không phải chưa? Triều Băng làm bầm. Hắn tĩnh tâm nín thở cảm nhận thật kỹ. Không có người khác đâu, cái gì mà lề mà lề mê. Thương Khung chen vào một câu. ở đó, thanh niên áo tím vẫn đang đào mộ, đột nhiên quay phát đầu. đầu mộ hao tổ mập đức, gặp báo ấn à. Thanh niên áo tím cười khẩy gió lớn thổi thóc trong ống tay áo hắn ta. Một con rắn điện lao ra ngoài, một sợi xích sắt đen thùi, kêu lẻn kẻn, hẳn là binh khí. Nó nhanh như chấp điện. Hệt như một con rắn đang lào tới. Triệu bân dơ tay dễ dàng tớm được. Thanh niên áo tím nhíu mày Tự biết không thể địch lại được. Quay người định chạy trốn. Triệu bân lười đuối theo. Lập tức dương cung cải tinh Sau một tia huyết quang đỏ thẳm xuất hiện. Thanh niên áo tím vừa mới trốn ra. Chưa được vài ba trượng đã trúng tin. Hắn không ra tay quá nặng. chờ lại nửa cái mạng cho người ta. Một tay tớm lấy tên đó. Cượng ép sát hồn Thanh niên áo tím gạo thét Đầu đớn khôn cùng Triệu bân không hề thương tiếc Né được cấm chế trong linh hồn của đối phương Cượng chế Cướp lấy ký ức Việc sát hồn khiến hắn ta nhú mày Ngoài trừ thanh niên áo tím Nơi này vẫn còn người của thi tộc Trong bóng tối Một luồng kiếm khí lao ra Triệu bân lập tức nhấc kiếm Chắn ngang trước người Kiếm khí đánh ngay vào Long Uyên Không hề sai lệch, tuyết ra ánh lửa sáng chói. Tuy nó không làm vỡ được Long Uyên, nhưng thứ này khiến cho hắn ta phải tối lui. Với căng cơ như vậy, bị chấn động tới mức hai tay tê rần, cánh tay đầu nhất. Từ đó có thể nhận ra kẻ này rất mạnh. Dựa theo tính toán, người này hẳn là đáng sợ hơn cái nữ xoáy xích diễm. Đã bảo thi tộc tuyệt không có một võ tu địa tạng lấy hợp sách. Lục ma tướng liên tục ho khang Trước ông đã khẳng định như đinh đóng cột Bây giờ bị vã mặt chan chát Triệu bân không cảm nhận ra được Ông cũng bị che mắt Kể cả lúc này Ông không nắm bắt được Hơi thở của đối phương Hay nói cách khác Khí tức của đối phương rất tạng mát Rất quỷ dị Bay qua bên này Thoảng qua bên kia Triệu bân cố gắng dừng lại Giảm cho tạng đá nước vỡ May hắn phản ứng nhanh nhạy Nếu không hẳn là bị thương. Có một số chuyện ngư quản được. Có một số người chẳng thể quan nổi. Dòng âm ô vang lên. Một bóng người chạm rãi bước ra từ nơi sao thẳm. Được bóng tối chờ khuất. Hẳn là một láo già. Mặc đồ đen từ đầu tới chân. Tới cả thiên nhãn của Triệu Bân cũng chẳng thấy nhìn được diện mạo của đối phương. Chỉ thấy cặp mắt đó âm ô lạnh lẽo. Nhìn lao thêm một chút cảm thấy lòng dạ quảng hút. Xung quanh cái này có sát khí quấn quanh, đi kèm với khả năng ăn mòn và cắn nuốt. Những nơi ông đi qua, cây có khô héo, tinh khí của sinh linh đều bị ông hấp thụ vào cơ thể, trở thành chất dinh dưỡng. Đây là một cao thủ. Triệu bân thầm nghĩ, hai mắt gần như nheo thành một đường thẳng. Hắn không hiểu, rõ ràng đối phương ở cảnh giấy chứng thiên, tại sao lại có uy thế thiên bó lộ ra. Ông ta từng là cao thủ tuyển võ Thương Khung điềm tĩnh, đưa ra lời giải thích. Ánh mắt triệu bân âm u khóa đoán. Không hẹn mà trùng khớp với câu nói của Thương Khung. Lá già áo đen bây giờ chắc chắn cùng một loại với hùng thương của đại nguyên. Cũng từng là cao thủ thiên võ. Sau rời xuống Trấn thiên. Như vậy thì việc trên người ông còn sót chút uy thế thiên võ, hoàn toàn có thể giải thích được. Dù cùng là cảnh giới cao nhất của chấn thiên. Nhưng võ tù như thế này, võ tù chấn thiên bình thường không thế nào bị được. Cái tên này cũng đánh thiệt. Tù gì nhìn vậy thì tới thẳng mộ và cướp hợp sắc là được. Còn thừa thái tới mức bượng tay kẻ khác để cướp nữa. Thương Khung là người nói nhiều, lại bắt đầu liếu ra liếu riếu. tiền bối thời đại thay đổi rồi. Người như ông mà tiến vào thành mộ quang chưa chắc ra được. Căn cơ của đại hạ vượt xa những gì ông tưởng tượng nhiều. Trước đó tôi cảm nhận được. Cao thủ chấn thiên trong thành không dưới 50 người. Thì tộc giám động tới vũ lực trong thành chắc chắn sẽ bị cuồng giáo bao giây. Thương Khung không đáp lời. Lúc trước trong thành ông không tham dò. Không biết được đội hình của thành một quan Nếu giống như Triệu Bân nói cũng không sai. Đối lại là ông cũng không mạo hiểm đi cướp. Có phải là thi tổ hay không? Triệu Bân sợ cầm tháng trầm ngâm. Tất nhiên đây chỉ là suy đoán. Nghĩa cái gì vậy? Đi đi, cứ đánh không lại đâu mà. Chuyện này chưa chắc. Triệu Bân xoay cổ. Ông từng ở cảnh giới thiên võ. Không có nghĩa lúc này cũng là cao thủ thiên võ. Chỉ cần không phải là thiên võ. Thì hắn mất gì một trận chiến. Còn không phải là võ tu tháp hèn năm đó nữa rồi. Lão tổ, mậu cứu ta. Thanh niên ao tím vẫn chưa chết thật khiếu đang chạy máu ao ào, ào Với giật! lão già áo đen tỏ ra thờ ư, đặt tay lên đỉnh đầu hắn. Thanh niên áo tím gần như tàn khuế, bỏng chốc bị lão già áo đen hút thành một cái xác khu. Kỳ huyết tình khiết thiệt! Nốt xong thanh niên áo tím, láo già áo đen lại nhìn chằm chằm trượu bưng. Đáp lại lão là tiếng thuấn thân tuyệt sắc Thương khung giật mình, Không hề biết Triệu Bân còn có thể thấn thân Nhưng cảnh tượng lão già áo đen Bị giết trong chép mắt không hề xảy ra Dù thấn thân rất mạnh Khó lòng đề phòng Nhưng trên người đối phương có cảm chế Khi gặp phải đoàn tuyệt sát Thứ này sẽ tự động khởi động Biến thành một khoảng sáng màu đen Bảo vệ mi tâm của ông ta Phá vợ kiếm uy của Triệu Bân Đoàn tấn công tuyệt sát Chỉ tué ra ánh lửa Ở mi tâm của ông ta mà thôi Khi không giết được đối phương, triệu bân bay ra sau Nếu sớm biết như thế, hắn đã không phung phí động lực, lãng phí một quân ác chú bài. Ngươi là cơ ngân sọt. Được tiền bố biết tới, giảng bối rất là dinh hạnh. Một bó tu địa tạng nhói nhoi rơi vào cấm địa biện chết, vẫn có thể sống sót quay trở ra được. Được, tốt, chất là tốt. Ánh mắt lão sáng rực, ý đồ tham lam nhấn chìm vá ngạc nhiên. Ông vùng cánh tay, bốn lá cờ lớn lập tức cắm vào bốn phía đồng tây nam bắc. Triệu Bân vừa đứng vững, đã bị nhốt trong trận pháp. Do tay có thể tạo trận, người thường sẽ không thể làm được. Triệu Bân dùng một nhát kiếm, chém gãy cờ, nhảy từ bên trong ra. Đón hắn là lão già áo đen, hai luồng huyết khí phóng từ đôi mắt, biến thành hai luồng kiếm khí. Thậm chí có thể chấp cả chân nguyên hộ thể. Hắn lùi về sau thêm lần nữa. Tùng lòng ngăm hố gầm, hất tung kiếm khí màu máu. Láo già áo đen mỉm cười thâm độc, nhanh như một hồn ma. Lòng bàn tay khô khóc, thò ra muốn tóm lấy cổ của triệu bân. Hoa văn bí ẩn trong lòng bàn tay xoay chuyện. Ông đúng là cao thủ chơi trận pháp. Là khác hẳn cả trận pháp trên tay, người thường không thể làm được. Triệu bân giật mình. Hắn tự nhận tốc độ của mình rất đỉnh. Nhưng dường như đối phương còn nhanh hơn. Bất kể hắn trốn đi đâu cũng không hấp được bóng ma này. Thêm cả bàn tay khô héo. Nhìn qua không có gì. Thực chất chứng uy rất hùng hậu. Chưa chạm tới đã phá với chân nguyên hộ thể của hắn ta rồi. Huyết quang lé lên Triệu bân học máu. Một miếng thịt cũng bị xé xuống. Xương cốt nứt vỡ nửa miếng. Trong lúc bay ngược ra Nó bị nổ cho thành trò Tiểu tử Dây mà dân đe được Triệu bần lau vọt lên trời Vùng thiên thủ đại la Lá già áo đen chẳng buồn nhìn Đã chém ra một luồng kim khí Chém nát bàn tay kia Tiếng rồng ngâm trầm đục vang lên Triệu bân lúc này Cượng ép dùng tới thần long bãi vĩ Nhưng trúng người của lão ta Lại không thể lay chuyển được gì Đối phương bình an vô sự Thần lòng với hình thái bí thuật Tàn nát vì va chạm Điều này khiến Triệu Bân rất kinh ngạc Vì từng là cao thủ thiên võ Một chuẩn của lão già áo đen Không phải trò đùa Tiếng kêu răng rắc từ xương cốt Trong cơ thể Triệu Bân Nghe rõ ràng Đối phương quá mạnh Về cảnh giới có thể chàng ép tuyệt đối Đảo bảo người đến không lỡ gì mà Triệu Bân không đáp thương khung Hắn đột ngột đứng thẳng Cũng đột ngột dùng tới vạn kiếm quỷ nhất. Lão già áo đen thoáng nhếch môi, hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy mũi kiếm. Chỉ trong thoáng chốc, phá được kiếm uy. Triệu Bân bỏ kiếm, lao vọt lên trời. Lão già áo đen cười khẩy, bám sát theo sau. Từ trên nhìn xuống, dễ thấy hai luồng sáng một đen một trắng nhanh như cắt. Bân đã dồn hết sức lực, mình lao lên trời. Lão già áo đen tỏ ra khinh thường nếm ấn quyết bằng một tay. Trong thoáng chốc, bầu trời rung chuyển, sóng nước che phủ cả bầu trời, ào ào dội xuống. Thế nhưng thủy độ ở cấp bậc này vừa thấy ngăn được công tử. Hắn nhanh như chớp, cắm đầu lao vào đợt sóng biển. Sau đợt sóng này là kiếm khí bay ngập trời, cũng là chiêu thức của lão giả áo đen. Kiếm khí sắc bén, nối liền thành một mảnh từ trên trời chém xuống. Uy lực quá mạnh, Làm tiên lửa lé ra cho không khí. Triệu bân mở thiên tráo. Có tiên lực hỗ trợ. Thiên tráo hộ thể. Có tác dụng phòng ngự tuyệt đối. Khi cần tới khả năng bọc phát. Trong một khoảnh khắc. Hắn thì chống chọi mãi mà không tan. Thư khung nhìn phải tặc lưỡi. Còn láo giả áo đen nhìn phải nhướng mày lên. Cộng đúng. Lão cảm giác. Khi tức của triệu bân không đúng. Là một võ tu địa tạng. Nhưng khi huyết, đã vượt qua phạm vi chân nguyên. Lọt tiên lực. Lão già áo đen thoáng nhờ mắt, nhìn chầm chầm triệu bân vài giây. Hai mắt lão bỗng sáng rực, tiếp tục thay đổi ân quyết. Bầu trời rộng lớn, bỗng chốc rùng lắc. Nơi đỉnh cao hư ảo, xa vời nhất, xuất hiện một vần trăng khuyết đỏ nhiều máu. Xung quanh lát đát vài vị sao, lấp lánh một thứ ánh sáng yêu dị, âm u. Ánh sáng các ngôi sao chiếu xuống, không khác gì đòn tấn công, làm vỡ thiên tráo và chân nguyên hộ thể của triệu bân. Thêm cả thứ ánh trăng quỷ dị, khi chiếu vào người, phá hủy toàn bộ huyết khí. Lời là bí pháp này. Tiên lực của triệu bân than chốc dời dào, bảo vệ quanh cơ thể. Trụ tiền quyết. Hắn quát lên một tiếng, kiếm mang màu vàng kim lao vọt lên. Vần trăng khuyết bị chém nát ngay tại chỗ. Biến thành một mảnh trăng ám đạm Những vì sao xung quanh Bị kiếm uy của trù tiền quyết Chém thành trò Quyện cùng với vần trăng Quay về với đất trời Người trời không thoát động Láo chà áo đen bật cười dữ tận Ánh mắt nóng rực Triệu bân cũng ngoan ngoan Hắn thực sự không chạy Chỉ đổi hướng Từ trên bầu trời lao thẳng Có tiên lực và bùa tóc hành hỗ trợ Hắn hệt như một tia chớp chật lé lên Nói thật lòng thương khung không biết hắn định làm gì. Láo giả áo đen cũng không thể biết. Chí thọ tay. Biến thành một, ẩn quyết nằm ngón khổng lồ. Tấm triệu bân qua không trung như đang bắt mũi. Tiếc là chiêu này không có tác dụng. Bề đòn tấn công của triệu bân, lao xuyên qua. Người giỏi! Láo giả áo đen vung tay, mười mấy luồng kiếm mang lao ra ngoài. Tất nhiên triệu bân không sợ. Hắn mặc cho từng luồng kiếm khí vạch ra vô số vết máu trên người hắn bất chấp đòn tấn công lao đầu vào lòng của lão giả áo đen lão giả áo đen trền rỉ bị hút vào người hoàn toàn mờ mịch trong khoảnh khắc triệu bân đã sử dụng bùa nạn thân nâng trọng lượng cơ thể tới mười mấy vạn cân thương khung cũng không thấy ngờ tới cái gì vậy đến động quây vô tận à? tiếng nổ mạnh nhanh chóng vang lên Cả một ngọn núi nguyên Nga bị hai người nệnh cho sập. Từ trên đỉnh, lăn xuống một đường, tạo ra một cái hối sầu hóm. Với tư cách là người đứng xem, thương khung cảm thấy ấn lạnh. Ông chưa từng thấy ai đánh nhau như thế. Lá già áo đen tức giận gầm gào, tóc tay rửu rủ rượi. Cách không xa triệu bân lão đảo, toàn thân đầm đìa máu tươi. Khả năng khôi phục bá đạo của hắn ta... Khiến thương khung phải tạc lưỡi Đây không phải là khả năng khôi phục Mà hẳn là sức mạnh tái sinh Chẳng trách hắn dám quánh nhau như thế Tại sao không phải là không phó được Triệu bân làm bầm Nhìn về phía lão giả áo đen Nếu đổi lại trước kia hắn sẽ mở kỳ lân hóa ngay lập tức Nhưng lúc này đây hắn có chính phần tiên lực Đủ tư cách để đối đầu chính diện Với chủ yếu là muốn xem thử cách biệt của bản thân với láo giả áo đen Từ khi thoát ra khỏi biển chết Hắn chưa từng dồn hết toàn lực Láo giả áo đen đã thực sự phẫn nộ ùm ủm sát khí Nấu no. Hàng loạt tiếng nộ lớn vang lên Sau là thời gian chấn động của thương khung Hắn lợi vỗ tù đế tăng sọc Nhưng mà vẫn chờ đấu đâu Vậy thì chưa chắc Cùng một câu nói Triệu Bân nhắc lại thêm một lần. Hắn thay đổi chịu thức. Khi mở đấu chiến thanh Pháp, còn không quên lột quần áo của đối phương. Hắn càng đánh càng hăng, quần áo trên người của lão giả áo đen càng ngày càng ít. Tới sau cùng ông chỉ còn một cái quần cọc. Cốt rò! Ông ta quát lên, trời đất rung chuyển. Ông tiêu tốn tình huyết, biến thành một quần sáng đỏ thẳm, hất bay Triệu Bân. Trong lúc bay ngược ra sau, Triệu Bân hô một tiếng đầy kiên định. Hắn là người chú trọng kỹ thuật. Trong lúc đánh cận chiến, vẫn không quên lột quần áo của đối phương. Mà trong lúc lột, cũng không quên dán thêm vài miếng bụi nổ. Trong than chóc, đóng bùa này nấu tung, máu xương bày tứ tán. Đừng cô cuốn, dẫn con mà. Triệu Bân kéo cung gậy tên. Một múi tên xuyên qua lọc ngực. tư khung nhìn không khỏi cảm thoáng. Đúng là đánh giá Triệu Bân quá thấp. Thứ đoạn của tên này không hề ít Bồ nổ chấp bồ chống nổ. Thêm cả thứ bí thuật trộm cắp kia. Quả không có tầm thường. Láo giả áo đen tuy rất thề thảm nhưng chưa chết. Đẳng cấp của ông cách ca chết rất xa. Về điều này Triệu Bân đã dự tính từ trước. Láo giả áo đen nghiến răng nghiến lợi bắt đầu đọc chú. Mặt đất trung bần bật. Một cổ quan tài bàn đá từ từ trồi lên. Vốn chỉ ông không muốn động tới con rối, chỉ để xử lý một bó tu địa tạng hèn kém, bởi hoàn toàn không cần. Không ngờ tên võ tu bé nhỏ này khiến ông thê thảm tới vậy, không dùng không được. Đây là không cần tới duyên đứa đôi. Thương Khung cạm tháng, đánh một bó tu địa tạng dùng tất cả con rối thi tộc. Từng là cao thủ thiền võ, chỉ với hành động này, uy nghiêm giảm súc nghiêm trọng. Tập là thuộc trọng quan của ngươi. Triệu bân quát lên một tiếng, cũng bấm tay niệm chú. Thế nhưng cổ quan tài đá rung lên, không chịu ảnh hưởng. Triệu bân thoáng nhiều mắt. Trong cổ quan tài đá, chắc chắn là một cổ thi thiên võ. Tự sở so hữu một thứ khí chất nào đó có thể vô hiệu quả thuật phản trầm quan. Khi hắn nhìn lại, thì cổ quan tài đá đã vọt lên khói mặt đất. Không thấy nắp quan tài đổ xuống. Chạy thấy cổ quan tài nối tung. Có lẽ vì khí thế của cổ thi thiên võ quá mạnh, phương thức xuất hiện cùng những con khác là bất đồng. Giống như vua mang vua âm nguyệt. Có người nào là không đá tung nắp quan tài mà bước ra? Tiểu, tiểu cổ. Thương khung trông thấy mà tàn hồn run rảy. Triệu công tử nghe xong cũng nhớ mày. Đây là phụ nhàng hay sao? Mà tướng thứ chính dưới trướng của ma quân. Cá khu rừng chấn động, là do uy áp của phụ nhàng. Mặc dù đã chết 8.000 năm, nhưng uy phong vẫn còn. Triệu bân cảm thấy ức chế bội phần, cảm giác như trời đất ở đây đã trở nên nặng nề hơn với phụ nhàng. Ông có nhìn nhầm không vậy? Thương khung không đáp lại, nhưng triệu bân có thể cảm nhận được tàn hồn của thương khung đang rung lên như thể ngẹn ngào. Còn bất diệt chiến kích, cũng liên tục rung lên ù ù. Tiểu cố! Thương Khung khóc lóc, rồi nghẹn ngào hét lên. Đáng tiếc, tiếng gọi của ông đã định sẵn, không thể có lời hồi đáp. Phù nhàng đã chết rồi, đó chỉ là một con rối tự sát của nàng ta mà thôi. Tàn hồn sâu Lái giả áo đen hơi nheo đôi mắt dài nua, nhìn chầm chầm vào gối tay triệu bưng. Tàn hồn của Thương Khung mỏng manh hơn cái sợi tóc. Nếu không nhìn kỹ, thật sự không thế nào nhìn ra được. Chuyện này khiến cho ông ta nối lòng tham. Nếu như nước chứng cơ ngân, nếu cắn nuốt tàn hồn, biết đâu ông có thể quay lại cạnh giết thiên võ thì sao? Phù nhàng bắt đầu tấn công, tốc độ nhanh tới kinh người, khiến triệu bơn không kịp phản ứng. Lúc hắn ta đang định bay về phía sau, phù nhàng đã đánh tới nơi. Hắn bay lộn nhào ra xa, dậy với một chuẩn, tiếng xương cốt vỡ vụn, cơ thể cường trắng, suýt đã bị đánh cho tàn tạ. Tứ chi trầm cốt lục phủ ngũ tạng Kỳ kinh bác mạch đều đứt gãy Triệu bân kinh ngạc Trong bí văn của ma già Cửu ma tướng không giỏi chiến đấu Nhưng chứng này Lại khiến hắn có cái nhìn mới Về cửu ma tướng Lúc ở trạng thái còn rối Đã đáng sợ như vậy Hắn không thể tưởng tượng Nếu như ở trạng thái đính cao Mà lúc nàng còn sống Cửu ma tướng đáng sợ tới vậy rồi Cần gì phải nói tới những ma tướng khác Đúng là thú hạ dưới trướng ma quân Ai cũng là nhân vật đáng gồm hàng gì thời sơ khai Ma vật có thể nhất thống thiên hạ Chỉ chính ma tướng Đủ khiến cho cả bác hoang Phải khiếp sợ rồi Đi thôi, người đánh không lại nặng ấy đâu Thương khung vội và hét lên Giọng điệu hối hả Đáp lại hắn Là một tiếng nổ lớn Triều bân ngã khủy Bị đánh bại chỉ trong một chiêu Lần đầu tiên chiến đấu với con rối làm từ xác chết thiên võ, hắn hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Mặc dù phù nhàng chỉ là con rối, mặc dù người này không giỏi chiến đấu. Đây là cảnh giết thiên võ chân chính. Chỉ điểm đó thôi, Triệu Bân đã không hề có cơ hội thắng được. Đừng có chết, giữ mạng hắn lại. Láo già áo đen mỉm cười, để lộ cái hàm răng trắng bóc. Mỡ! Triệu bân hét lên, tên hét kèm theo cả tiếng cầm của kỳ lân. Sau khi kỳ lân hóa, một tên khổng lồ to lớn như quả núi đồ sộ đột nhiên xuất hiện. Phù nhàng đang bóp lấy cổ hắn, lập tức bị chấn tới bay ngược ra sau. Triệu bân tóm lấy phù nhàng bằng một tay, tay kia chứng về phía lão giả áo đen. Giết giặt thì giết ngựa, bắt cướp phải bắt thủ lĩnh. diệt được lão già này, phù nhàng sẽ tự khắc bị đánh bại. Nhưng hắn đã đánh giá thấp phù nhàng. Người này có sức dễ dụa, không chỉ thoát được, còn khiến cho cánh tay bị kỳ lân hóa, bị chấn tới tan tành. Láo chà áo đen chạy rất nhanh, làm hắn đánh hụt. Triệu Bân đặt tên Linh Cung, nhắm thẳng vào lão chà áo đen. Mối tên được bắn ra trong trạng thái kỳ lân hóa, cực kỳ bá đạo. Láo chà áo đen thấy vậy thì không dám đương đầu trực diện. Ông ta không dám, nhưng phù nhàng thì dám. Ông dùng ý niệm sai khiến phù nhàng quay trở lại, đánh tan mũi tên của Triệu Bân. Đánh không lõi rồi. Triệu Bân thàm tự nhũ, nhận thấy rõ điều này. Ây chục kỳ lần quá. Lá trà áo đen nhét miệng. Ông vừa nói vừa dùng ý niệm, hạ lệnh đuổi giết cho phù nhàng. Con rốt của mình, ông chỉ đau thì đánh đó. Phù nhàng không dùng tới bi pháp, chỉ đánh ra một dưỡng rất bình thường. Triệu Bân tiến về trước một bước, xuất hám sân quyền. Khi chứng quyền gặp nhau thì có tiền lửa lé lên. Sau một tầng ánh sáng màu đen lan rộng ra bốn phía, một ngọn núi gần bị chấn cho sụp đổ. Tới cả lão chà ở đen cũng lo bỏ chạy trước. Lúc này quan sát tình hình tham chiến hai bên. Nắm đám to lớn của Triệu Bân trong trạng thái kỳ lương hóa đã biến mất ngay lập tức. Phù nhàng lại không có hành động gì. Quy lực của thiên can kỳ lân hóa Không cần phải nói Nhưng phù nhàng lại rất bá đạo Không ngờ nàng đã đánh tan thiên cang hộ thể Chỉ bằng một chuẩn Triệu bân rên rỉ Nôn ra một ngợp máu Nói tới người điều khiển Lá già áo đen đang cười rất đáng sợ Ông có tư cách để ngông cuồng Cảnh giới chuẩn thiên đính cao Cộng thêm con rối thiền võ Chỉ cần không phải là nhân vật đáng cơm Ông không cần phải sợ ai Trở một mình đi. Triệu Bân thoát khỏi trạng thái kỳ lân hóa, quay đầu bỏ chạy. Trong lúc bỏ chạy, Triệu Bân thu lại cung bá vương, lấy ra bất diệt chiến kích. Nhưng liếc mắt nhìn, cảm thấy không có tác dụng mấy, lại đói sang rồi đánh hồn. Mặc dù sức mạnh của rồi đánh hồn không bằng chiến kích, nhưng phải xem sử dụng lúc nào. Dùng để đánh phù nhàn, chắc chắn sẽ tạo ra sát thương lớn hơn. Là sát thương về liên kết linh hồn Phù nhàng như bị ma quỷ nhập Lập tức đuổi theo Triệu bần bất ngờ quay người Đánh mạnh một roi lên cơ thể phù nhàng Tuy có tiếng hét thảm thuyết vang lên Nhưng nó lại phát ra từ chỗ lão giả áo đen Ông ta chán ván tới điến người Ngừng tấn công Lậu cậu, để cái mạng lại Triệu bân lướt qua phù nhàng Tay cầm rôi sách Xong về phía lão giả áo đen Láo giả áo đen cười gần Dùng huyền pháp kỳ lạ bảo vệ tinh thần của mình Tộm lại hân đi Láo giả áo đen không hề nhúc nhích Ra lệnh cho phù nhàng Phù nhàng quay người đối theo triệu bân Tốc độ của nàng nhanh hơn hẳn triệu bân Theo thương khung thấy Sợ là triệu bân chưa lao tới chỗ lão Đã bị phù nhàng đánh cho thịt nát xương tan Sự thật chứng minh mọi chuyện đúng là như thế Chỉ trong phút chốc, phù nhàng đuối kịp, tung một dưỡng vào lưng Triệu Bân. Nhưng trong mắt lão già áo đen, nụ cười tươi rói của Triệu Bân lại trở nên vô cùng dữ tợn. Dị thiên quán đĩa! Láo già áo đen ngờ ngát, không kịp tránh, cũng chẳng kịp phản ứng. Cứ vậy ăn trọn một dưỡng của phù nhàng. Láo già, lên đủ bệnh ăn! Triệu Bân dùng hồn ngự lông uyên kiếm, chém xuống một nhát. Đôi mắt của lão giả áo đen trần trừng, đồng tử cờ rút. Định đếp phù nhàng cứu mình nhưng không kịp. Định tránh đi nhưng dường như có một sức mạnh vô hình, trói ông lại. Tuy chạy có tác dụng trong chốc lát, nhưng đã đủ để lòng quyền chém chết ông ta. nhắc kiếm chém thẳng xuống đầu, đầu vỡ vụn như quả dừa hấu. Đôi mắt láo giả áo đen trở nên ảo não. Ông từng đứng trên đỉnh cao, từng là thiên võ mà bị hủy diệt như này. Đúng là không khỏi mất mặt. Triệu bân ho ra một bụng máu. Cuối cùng cũng thấu vào được một hơi. Trận chiến này quá là tốn sức. vấn may tuy sức mạnh của hắn không bằng đối phương, nhưng vẫn biết đầu hố. Từng là một thiên võ tàn ác. Vậy mà, ông lại bị hắn bẫy. Lúc lão già áo đen chết, phù nhàng cũng đột nhiên ngã xuống. Hồng Phách còn sóc lại có thương khung bay lên. Lượng lờ trên cơ thể phù nhàng. Ngạn ngào không nói nên lời. Mặc dù không muốn quấy rầy, nhưng triệu bân vẫn kéo thương khung lui ra. Đưa thần sát phù nhàng vào trong chiếc nhấn ma. Trần chiến ban nảy gây ra động tình quá lớn, chấn động, khiến nhiều người đang kéo tới đây. Hơn một nửa trong số đó, tới từ thành một quan Người tới càng đông, sẽ gây càng nhiều rắc rối. Phải đi càng sớm càng tốt. Dục cộng, đò to người. Lời cảm ơn của thương khung phát ra từ tận đáy lòng. Là duyên phận hay may mắn cũng được. Ông và phù nhàng đều đã được cậu nhóc này cứu. Và ở độ túi của cậu, chắc chắn có thể cứu được cả bất diệt ma quân. Điều này đối với ma vực sẽ là một ân huệ rất lớn. Ngồi một nhà có mà, không còn nói cảm ơn. Triệu Bân mỉm cười rồi bước vào trong bóng tối. ai nè nè, cái ngọn phát ra ở đây nè. Trong rừng ổn loạn vậy, chắc chắn là xảy trận đại chiến rồi. Trần núi với trăng bóng huyền áo, ồn ào. Rất đông người đang kéo tới đây, đồng tỉnh càng ngày càng lớn. Tiếc là mọi chuyện đã kết thúc. Gặt hái không ít. Bên này triệu bân rời khỏi núi, liên tục nhìn vào nhấn ma. Lá già áo đen không hổ là người thuộc cảnh với thiền võ, nhưng chiến lợi phạm hắn thu được rất là đa dạng. Còn có những bình khí coi như là báu vật vô giá, món nào cũng không có tầm thường. Thu hoạch lớn nhất chắc chắn phải là phù nhàng. Tuy là một xác con rối nhưng vẫn là một cơ thể. Thương khùng lúc này đang khóc than Đã 8.000 năm, ông chỉ còn sót lại tàn hồn, phù nhàng thành một xác rối. Ma quân bị phân thành từng mảnh. Các ma tướng về với các bụi cá rồi Trong thăm tâm của ông chắc chắn rằng thời thế đã thay đổi. Thời kỳ huy hoàng của bọn họ chứ còn là kỷ ức thoáng qua. Dần dần mai một, thật là đáng buồn. Nhân trời còn tối, Triệu Bân quay về thành mộ Quan Lúc này trước cửa nhà họ mộ đã thưa thất người. Triệu Bân đánh nhau với lão dạ áo đen ở trong rừng, tạo ra động tĩnh Hầu hết mọi người đều đã kéo nhau đi. Trong phủ, Người mộ gia đã gói ghém hành lý Lên đường thôi Sau đó Từng con thuốc cưới bay lên Bay về hướng Tây trời khói thành một quan Bóng dắn của Triệu Bân đã hoàn toàn biến mất Nhưng kiếm nam và mộ chiêu tuyết Đều biết cơn ngân có mặt Chẳng qua hắn đang ẩn nắp trong bóng tối Âm thầm báo vị Dù sao lòng người khó lường Kẻ theo dõi bọn họ cũng không ít Những kẻ đối theo không hề chậm hơn Hơn nữa ẩn thần rất kỹ Khi đi qua một sân cốc Một luồng kiếm khí Đột nhiên xé gió xé đôi ngọn núi Sau đó còn có một giọng nói Lạnh như băng vang lên Cô dám đi theo Giết không thò Lúc này lão già ao tím tràn đầy tự tin đuổi theo Nhưng vừa mới bước vào sân cốc Đã bị triệu bân chém rớp một cánh tay Những kẻ khác thấy vậy Đều hít vào một ngầm khí lạnh Lần sau chính là đầu của người Triệu Bân tháng nhiên nói, lời nói lạnh lùng, uy nghiêm, mang sát khí cực nồng đậm, khiến cho cả sân cốc đều phải kết băng. Chân nhíp đám theo dõi lưu về sau. Triệu Bân đi rồi, lời của hắn vẫn như một đạo ma chú khắc sâu trong sân cốc. Không ai dám bước vào, không ai dám vượt qua. Mặc dù vậy, vẫn có những kẻ không biết sợ lén lút theo dõi. Bọn chúng sống theo nguyên tắc cầu phú quý trong hùng hiểm. Dưới ánh sao sáng, máu tươi liên tục phun ra. Mỗi lần máu tươi phun ra thì tất có một người phải chết. Đã có thêm những kẻ không biết sống chết thì triệu bân cũng không có mà khách khí, không ngừng ra tay tàn sát. Mỗi một đường kiếm chém ra đều là chiêu tuyệt sắc khiến cả đám theo dõi lần lượt nắm tay nhau xuống suối vàng. Ân tình này, đời đời mộ gia sẽ ghi khách. Tình hình chia làm hai bên. Ở một bên, Bạch Gia trèo đèo lội suối, cuối cùng cũng đã tới được núi Bất Tử. Khi đứng ngoài, không mấy gì khác biệt. Nhưng khi bước vào, trong núi mây mù lượng lờ, bọn họ không thấy phần rõ phương hướng. Những người có nhạc giới cao cẩn thận quan sát, thì nơi này tập trung mê tung trận. Hơn nữa còn là mê tung trận cấp tiên. Đây là đâu? Khi tới thành thiên thu, Bạch Gia đã vô cùng sự sốt. Bất cứ ai tới thành Thiên Thu đều sẽ có phản ứng này. Người của Bạch Gia choán ván, khó có thể tin trong núi bất tử lại giấu huyền cư. Hắn, hắn là triệu bân á. Vào thành Thiên Thu, Bạch Gia càng kinh ngạc hơn nữa. Không ngờ cơn ngân chính là triệu bân. Chào mừng gia nhập. Người trong thành lập tức chào đón. Trong nháy mắt trở thành người một nhà. Vừa những tiếng huyền náo. Đại trưởng lão Ma Cha âm thầm rời đi. Ngoài ra còn có các cường giá trấn thiên của Bạch Gia. Triệu Bân đã truyền tin tới, nói rằng còn có thêm một gia tộc. Bảo bọn họ phải đi tiếp ứng. Về phần Bạch Gia đã vào núi, thì phải tiếp đón cho chu đáo. Để đón Bạch Gia, Ma Cha đã chuẩn bị sẵn một ngọn núi, đầy đủ phòng ốc lậu cát. Ngoài ra còn chuẩn bị thêm một ngọn núi khác để đón mộ gia tới. Hắn đã từng nói, khi mà khai chiến với tử hị hậu á, thì Bạch Giao muốn đi hay ở, hắn tuyệt không có can thiệp. Đại trưởng lão Ma Gia mỉm cười, nhưng lão ta thấy Bạch Gia đã bước vào núi Bất Tử, thì hơn phần nữa sẽ không rời đi. So với đế đô Thành Thiên Thu mới thật là nơi an toàn. Tồng đi, Thành Thiên Thu này tốt mà. Các trưởng lão Bạch Gia xua tay nói một lời chắc nịch. Xem bộ dáng Có lẽ cho dù đuổi thì bọn họ cũng không đi. Ba ngày sau, bọn họ mới đón được mộ gia từ xa tới. Triệu bân thì không sao, nhưng người mộ gia đều quảng hút. Tự hồ nhận ra được mấy người. Nhất là khi lão tổ bạch gia, lão tổ mộ gia còn cung kính cúi đầu. Bởi kiên tiền bối. Quá rồi là tình nhóc nhỏ ngươi. Lão tổ bạch gia mỉm cười. Người mộ gia nghe câu này đều kinh hải. Dám gọi lão tổ của bọn ta là tên nhóc. Khi nghe nói Bạch Gia tới từ Nam Vực, tất cả lại bắt đầu hết một ngùm khí lạnh. Đây chính là một gia tộc siêu lớn. Không ngờ Thánh Tứ Thiên Tông lại có quan hệ sâu xa với Bạch Gia. Thậm chí có quan hệ với Ma Gia. mọi Gia trong phút chốc không thể hiểu nổi. Tại sao cơn ngân lại có quan hệ với Ma Gia? Ta đã nói mà, người tiệt sử của lại Lịch không nhỏ... Kiếm Nam cùng Chiêu Tuyết ngồi bên cạnh nói chuyện với Triệu Bân. Trước có Ma Gia sau có Bạch Gia, một bên là Truyền Thừa Ma Vực, một bên là Hậu Duệ Vương Triều, đều có quan hệ sâu sắc với cơ ngân. Có thể thấy, thân phận của cơ ngân chắc chắn không đơn giản như bề ngoài, vì vậy hai người mới liên tục đánh giá, quan sát Triệu Bân. Sáng sớm, năng ấm chiếu rọi khắp Thiên Tông. Ánh mắt của Dương Huyền Tông hôm nay hết sức ám đạm. Các người không còn khí lực Từ khi nghe thánh tử cơ ngân mất đi Ngày nào ông cũng là dáng vẻ này Chỗn giáo à Bên quang có tình Không lâu sau Một láo chà bước chân lên ngọn núi Dương huyền tông tháng nhiên cầm lấy thư tín Mở ra xem Ông không có nhìn nhầm Đúng là cơ ngân vẫn còn sống Rất nhanh sau đó Bọn người Hoàng phi vũ linh Linh lung vân yên đều được mời Hiển nhiên không có khả năng tin tức này làm giả. Cuối cùng, bọn họ cũng đều tin tưởng. Nhưng vấn đề, làm thế nào cơ ngân ra khỏi biển chết? Ta biết hắn vẫn còn sống mà. Ở một nơi khác, Lăng Phi, thành giao Ô Lan Xích Yên một thanh hàn Lâm Tà. Bọn họ đang bay từ phương nam về phương bắc. Toàn bộ câu chuyện thật sự quá rắc đối. Bọn họ đã gần tới nam vực rồi, vẫn phải vòng trở về. Nè nè, tới thành Thiên Thu không? Làng phi liếc một vòng nhìn thanh dao Đa số mọi người đều không biết huyền cơ ở núi Bất Tử, thậm chí không biết thân phận thật sự của cơ ngân. Bây giờ vừa hay tập trung đủ mặt anh tài, có lẽ chính là thời cơ đúng. Ta nghĩ tốt nhất nên dạy Thiên Tông chờ tôi. Tô Vũ ý vị thăm trường. Hắn đang ở ngay núi Bất Tử mà, đợi tới đó thì ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật. Nói xong, Lăng Phi là người duy nhất Thay đổi phương hướng Bay thẳng tới núi bất tử Xích yên ô Lan mỉm cười Những người còn lại tuy không hiểu gì Nhưng vẫn đi theo Thành Thiên Thu lúc này hết sức đáo nhiệt Bạch gia mộ gia gia nhập Đội hình của Thành Thiên Thu Nâng lên một tầm cao mới Chia sẻ tài nguyên tu luyện Chỉ có điều tài nguyên tu luyện Cũng không thể lấy không Muốn có thì phải làm việc Hoặc luyện khí Hoặc vé bùa hoặc tạo xe nỏ Về phần mấy lão cường giả Đều giống y hệt như chú thầu Để cho một đám hậu bối làm việc Mình cứ lưỡng thửng quan sát Trên ngọn núi cao nhất Một đám người đang tụ tập Mấy trưởng lão đang đứng phay quanh xa bàn Ánh mắt sáng người Từ đây có thể nhìn thấy Toàn cảnh ngọn núi bất tử Và tiên trận cổ xưa bên trong Không ít người ngoại cổ kinh ngạc Khi nhìn thấy thánh tử thi tộc Đệ tứ thi tộc Kim Sơn Lão Quỷ Ngân Sơn Lão Quỷ Đây đâu là việc làm ăn Ở Thành Thiên Thu mà Người của Mai Gia lên tiếng Nếu như bọn họ đáng không làm Thì hoạt động bắt cóc tống tiền lúc trước Đều là tác phẩm của Thành Thiên Thu Người nói xem Nàng có thể tính lại hay không Vương Trác vừa làm vừa nói Ánh mắt liên tục Nhìn về phía đỉnh núi của Triệu Gia Ngoài hắn còn có nhóc hám tiền Quần Vũ, Huyền Mộng Ma Tử, kiếm nam triều tuyết. Triệu Bân Liễu Mạn mang hoa Bồ đề về, cũng chỉ muốn cứu thê tử của mình. Tới tận bây giờ chưa thấy Triệu Bân xuống núi, nhưng tất cả mọi người đều đang hy vọng Liễu Tâm Như sẽ tỉnh. Trên đỉnh núi Triệu gia, Triệu Bân đứng thẫn thờ. Mất cả một đêm, hoa Bồ đề mới dung nhập vào cơ thể của Liễu Tâm Như. Nàng vẫn đang ngủ rất an tường, toàn thân được sương mây bao phủ. Lòng mê đôi khi hơi rung động một chút, nhưng chưa có dấu hiệu tỉnh. Như nhi. Như nhi. Hai chữ này không biết đã gọi bao nhiêu lần. Mặc dù tới tận lúc này, hắn vẫn không nghe thấy Liễu Tâm Như đáp lại. Nhưng hắn biết, Liễu Tâm Như nhất định sẽ nghe thấy. Đứng phía trước quan tài băng ngọc còn có một người, là Diệu Ngữ. Hai mắt nàng trống rỗng chỉ khi có mặt Triệu Bân. Mới để lộ ra vài phần dịu dàng như tình Nét mặt của nàng lạnh như băng Không hề nói Chỉ lãng lặng đứng yên ở chỗ đó Nhìn thấy cảnh trên đỉnh núi Ai nấy đều phải thấy dài Triệu bân có hai thê tử Cùng hắn bái đường thành thân Một người liếu tâm như ở thành vong cổ Một người là diệu ngữ Trái qua chuyện minh hôn trong mộ tổ tiên gá cho hắn Mặc dù hôn lợi ít người biết Nhưng theo lời của Nguyệt Thần thì minh hôn cũng là thành thần chính thức. Nhưng hai thê tự của hắn, một người đang trầm miên không tỉnh, người còn lại chính là xác sống. Như nhi? Triệu bân vẫn không ngừng gọi, nhưng không dám lớn tiếng, vì sợ quấy nhiễu tới liễu tâm như. Thật lâu không có tiếng đáp lại. Hai trọng mắt triệu bân lúc này hàng đầy tơ máu. Tuệ tâm châu vô dụng, đang tính thần vô dụng. Chẳng lẽ ngày có hoa bồ đề, Chẳng lẽ ngay cái đời này, Liễu Tâm Như cũng không thể nào thức tỉnh được. Sẽ tỉnh thôi. Đây là lời của Nguyệt Thần. Lực niết bàn của hoa bồ đề, quá nhiên thần kỳ, đã giúp Liễu Tâm Như vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Lột xác sắp hoàn thành. Chuyện tính lại chỉ còn là vấn đề thời gian. Ước dần khoảng vài ba ngày. Đáng tiếc, lời của Nguyệt Thần không thể truyền được ra ngoài. Triệu Bơn không thể nghe thấy. Chấp niệm của hắn quá nặng, khiến ngay cái dự ngữ cũng bị ảnh hưởng. Nàng ghé đầu vào quan tài băng ngọc, khẽ gọi tên Như Nhi. Người trong thành đều rất hiểu chuyện, không ai quấy rầy. Bỗng nhiên lại có tiếng trù tréo lên tiếng. Mấy người lăng phi đã tới rồi, mà những người vừa trù lên, chính là lâm tà, tô vũ mang đằng. công ngỡ, tiệt là không ngỡ mà. So với núi bất tử thành thiên thu. Bọn họ bất ngờ với danh tính thật sự của cơ ngân hơn. Nói vậy hắn ta thật sự trông rất là đẹp trai Tô Vũ lấy ra một bức chân dung, là chân dung của Triệu Bân. Bọn họ lúc này trông thấy Triệu Bân đang đứng trên đỉnh phiêu diễu. Đại đa số mọi người đều trầm mặt. Nếu như đã biết hắn là Triệu Bân, thì tất nhiên cũng sẽ biết được câu chuyện của hắn. Câu chuyện phía sau thật sự quá ly kỳ, cùng quá đảm máu. Thời gian lặng lẽ trôi qua, trong khi Triệu Bân đang liên tục kêu gọi thầy tử, thì màn đêm đã buông xuống thế giới bên ngoài. đỉnh núi nơi hắn ở dường như là một cấm địa không ai dám tới gần, hoặc là nói không ai đành lòng quấy rầy. Nhưng vào đêm hôm đó, cô nương mù cuối cùng cũng đã tỉnh. Nàng còn chưa kịp mở mắt, thì đã nhìn thấy một tia sáng xuyên thẳng lên bầu trời. Trong khoáng không hiện ra dị tượng cố xưa, với hoa văn, tảng mạn yên hà nở rộ, tê sáng kỳ dị dâng lên. Vừa nhìn, chính là một dị tượng tựa như áo mộng. Cẩn thận lắng nghe còn có thể mơ hồ nghe thanh âm vang vọng. Ở tiền giới, cùng thần giới xưng là đạo âm, chính là nói bên trong huyết mạch đặc biệt của nàng, tiềm tàn đạo âm. Đây đây là huyết, huyết mạch dị tưởng. Lam tàn ngạc nhiên. Người tên liễu tương không kê đúng tài giỏi sẽ được hai người con gái Một người có thể là thiên linh Một người còn bá đạo hơn cả thiên linh Tô vụ nhét miệng tặc lưỡi Tuyệt là áp lực mà Tất cả những người có huyết mạch đặc biệt Chính bọn họ Đang bị huyết mạch mạnh hơn áp chế Huyết mạch của liễu tâm như quá mạnh Tu vi của nàng có thể không bằng Nhưng huyết mạch này Tuyệt đối có thể nghiện nát bọn họ Có thể nhìn ra đó là huyết mạch gì hay không Tất cả lão tổ Đều nhìn về phía lão tổ bạch gia Trong số tất cả những người ở đây Ông có bối phận cao nhất Chô có từng thấy quá Thấy tiền linh hả Thương khung nhìn thấy Liền lắm bẩm Nguyệt thần nghe vậy thì cao mày Nàng thật không ngờ Ở phạm giới lại còn có người Có nhạc giới cao siêu Không sai Liễu Tâm Như chính là thể tiên linh Hơn nữa còn là tiên linh biến dị Nếu như thành tiên Nàng có thể phát triển Thể tiên của mình lên một tầm Mà các bậc tiên linh trước không thể có được Nùi bất tử May mù lượng lờ Thành thiên thu dị tượng mờ mịch Tất cả những người đang quan sát Đều không thể ngờ được huyết mạch của nàng lại bá đạo tới như thế Người kích động nhất Vẫn là Triệu Bân tiểu nha đầu này Cuối cùng đã tỉnh. Diệu ngữ nở nụ cười nhẹ, nhưng nàng vẫn chỉ là một xác sống. Điểm này thương khung có thể nhìn ra rõ ràng. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy trạng thái của nàng, ông đã nhận ra sự quý vị. đó ràng người chết, nhưng vẫn tồn tại ở dương gian. Hơn nữa còn có thể nói được. Nàng yên lặng rời đi. Nép mình dưới tán cây hoa đào, ngủ rất an yên. Tử linh lướt tới như gió. Nhưng mày nhìn lướt qua, rồi mang nàng đi. Nhưng gọi mấy lần, cũng không thấy nàng tỉnh. Có lẽ khi ở trong trạng thái sát sống, thì giấc ngủ yên chính là nơi nương nấu tốt nhất của nàng ta. Như nhi. Triệu bân gọi một tiếng. Tiếng gọi lần này đã được đáp lại. Liễu tâm Như đang ngủ say, chậm rãi mở mắt. Hồi lâu không thấy nàng có phản ứng. Chỉ như vậy lặng lẽ nhìn bầu trời. Đôi mắt rất trồng trẻo thành tàu tuyệt mỹ, linh hoạt tuyệt vời nàng đã không còn là người mù nữa đây, đây là đâu liếu tâm như lãm bẩm thần sắc mờ mịch bởi vì ngủ quá lâu cơ thể mơ mơ hồ hồ bởi vì đã mù quá lâu thế giới kỳ quái này khiến nàng cảm thấy không có chân thực nàng luôn có cảm giác như vẫn còn lạc trong giấc mộng đây là thần thiên thú Triệu bân vương tay ra mỉm cười âm áp. Lúc này liếu tâm như mới ngoái đầu nhìn, sứng sờ nhìn triệu bân. Nàng không nhận ra khuôn mặt xa lạ này, nhưng nàng nhớ rõ thanh âm của triệu bân. Đã sớm khắc ghi vào trong linh hồn. Chỉ cần hắn nói ra một chữ, nàng liền có thể nhận ra. Đây là triệu bân, tướng công của nàng. Cánh tượng tiếp theo ấm áp lạ thường. Trên đỉnh núi, Hai bóng dáng ngồi tựa vào nhau. Thành Thiên Thu mặc dù không có phân chia ngày đêm, nhưng hôm nay dường như bầu trời hiển hiện ra chút tài dương. Chiếu rọi bóng dáng hai người, đẹp như một bức tranh.